Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vô địnhnh Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết đứa con hạnh phúc của tác giả Lê Văn Trường bài hôm sau nàng đang nằm trằn trọc trên giường với cái mầm chết nung nấu trong lòng thì con nụ lên thừa thưa bà có bà Hồng Liên với bốn cháu lại thăm còn đã nói với bãi rằng bà mệt không tiếp ai nhưng bãi cứ nhất định đòi lên Nói bà ấy phải đổi sang Lào Muốn lên chào bà Cho mời bái lên đây Mộng Sơn thấy mặt bạn thì rất đỗi sượng sùng Chưa kịp nói thì Hồng Liên với các con đã tiến lại Bên giường nắm tay Mộng Sơn Chị mẹ làm sao mà mặt mũi hốc hác ra như vậy Nhà em phải đổi sang Lào Em đem các chóng lại chào chị đây Hồng Liên nói đến đây thì khóc nức nở Mộng Sơn thấy bạn khóc cũng ưa nước mắt Nhưng hai người khóc vì hai lễ khác nhau Đáng lẽ nhà em cũng đến chào chị Nhưng nhà em phải kíp ra tàu thủy để lên trên đấy thu xếp nhà cửa nhà em có căn dặn lại thưa với chị chị từ trước đến nay tử tế với chúng em nhiều quá nhà em xin thề từ nay không đánh bạc nữa để đáp lại cái ơn ấy mà trong đấy có điều gì lầm lỗi xin chị bỏ qua cho chị xin chị nhớ rằng chúng em là những đứa em kính cần của chị mà thôi nhà em lại dặn chị cũng về thư với anh như thế những câu ấy chỉ có mộng sơn mới hiểu hết ngầm ý nàng liền bảo bạn chị đi như thế này thì xa xôi quá nhỉ mà chị có đủ tiền không hay đây chị lấy vài trăm mà tiêu thôi em xin cảm ơn chị chúng em đã quấy quạt chị nhiều lắm rồi chỗ chị em có gì là có hích quả chính em đây phải cảm ơn chị đã mến em mà nhận cho thôi chị đã nói thế em xin vâng rồi quay lại bảo con chúng mày lại hôn bác để cảm ơn bác đi khi đàn trẻ đặt môi vào má mộng sơn nàng thấy dùng mình nghi tẩm từng chừng như kẻ kia đến hôn mình nhưng có mặt bạn đây nàng cũng phải cắn răng làm ra bộ âu yếm để cho bạn khỏi nghi ngờ vợ chồng hồng liên đi được hai hôm thì mộng sơn nhận được một cái dây thép của chồng ở sài gòn hẹn chiều nay lên nàng cầm cái dây thép mà hoa cả mắt nàng sợ hãi vì sắp phải gặp chồng. nàng sợ chồng nhìn thấy cái tội ác đôi in rành rành trên mặt. nàng thấy rết run, ngồi lên rồi hai mắt dầm lại ngã gục xuống. con nội thấy thế vội thét ầm lên, cả nhà xuống đến thoa dầu người giật tóc. gọi một lúc nàng mới tỉnh. nàng thấy có đứa muốn đi mời doctor liền vội cản. việc gì phải mời doctor? mợ được tin cậu trúc mày về mừng quá ngất đi đấy. rồi nàng gượng cười. gia nhân thấy nàng cười thì cũng cười. nàng lên buồn, gọi hai con nụ. lấy dầu, bạc hà, xoa và sát cho nóng khắp cơ thể, rồi bà đun nước để tắm. Nàng chỉ sợ Mai Phong thấy nàng dung nhân tiểu tụy mà đem lòng ngờ vực, nên trước khi chồng về, nàng có sức trang điểm, thoa phấn, tô son, để che lấp những dấu vết có thể khiến cho chồng nhìn thấy sự phản bội của nàng. Mai Phong hẹn đến 4 giờ về mà 2 giờ nàng đã trang điểm xong đâu đấy. Nàng soi gương, nàng nhìn cái giường, nàng đi lên, đi xuống. Nàng nhìn các đầy tớ, chỉ sợ trông biết đến sự bí mật và có thể đem nói với chồng nàng. nàng gọi con nộ lên hỏi khéo à hôm nào ông hoài ân lên vay tiền ông ấy để quên cái mũ có đứa nào đem trả lại ông ấy không Từ bà lúc đó con ở dưới bếp tối con mới lên dọn salon. lông con chẳng thấy cái mũ nào cả thế con nộ lúc ấy đang ở đâu chị ấy cũng ngồi dưới bếp với con thế dáng chừng thằng xe hay thằng bồi nó lên trông thấy nó đem trả ông ấy rồi rõ ràng lúc vào bàn giấy ta trông thấy cái mũ còn để ở ghế salon. có lẽ bà trông lầm đấy có lẽ cái mũ của ông con ông còn vẫn hai phút cái mũ trắng ở salon Cái mũ của ông con cũng giống cái mũ của ông Hoài Ân, chắc bà lầm chứ anh xe anh bồi, mãi sáng hôm sau mới lên dọn nhà, chẳng trông thấy cái mũ nào cả, chỉ đọc một cái mũ của ông con treo ở đấy. Tê chỉ hôm mấy hai đứa chúng nó không có đứa nào lên gác cả Thưa bà không, chỉ có anh bếp lúc 6 giờ lên ngoài bà xuống sơi cơn một lần mà thôi. Mộng xuân muốn cho nó nói nói mãi, nó càng nói bao nhiêu mình lại càng yên lòng bấy nhiêu. Nàng lại cho thằng bếp lên truyền làm những món mà Mai Phong thích. nàng lăng xăng chạy từ dưới bếp lên nhà làm cái nọ xếp cái kia để cố quên lúc nghe tiếng xe hơi đỗ trước cửa nàng vội chạy ra nhưng đến cửa nàng thấy lảo đào run sợ không thể nào đi được nữa nàng vội vã nắm lấy cánh cửa cho khỏi ngã mai phương ở trên xe hơi bước xuống không thấy vợ vội vàng chạy vào nhà lần này là lần đầu tiên mai phong đi ra về không thấy vợ thập thò ngắm mình ở cửa vào đến sân thấy vợ đứng ở trong cửa chàng vội vã chạy đến hôn lấy hôn đề mà bảo sao em không ra đón anh ở cổng anh không thấy em đứng cổng như mỏi bần anh giật mình rồi chàng lấy tay nâng cảm vợ làm cho ngửa mặt lên nhìn ngắm mãi mà bảo chà cái núi mỏng của tôi hôm nay trang điểm đẹp quá như ngọn núi nở ra đầy hoa tươi mộng sơn mỗng ôm ghì lấy chồng cục đầu vào ngực khóc nức nở lời thú tội đã sắp thốt ra ngoài môi mai phòng hốt hoảng để vợ ngồi xuống ghế hỏi dồn lại có thư nhà gửi và bảo mình dục tôi về lấy vợ lẽ phải không có phải thế không mộng sơn chỉ khóc mà không nói tôi thấy mình buồn tôi chết đi được cái thời khắc ấy khiến cho mộng sơn nghĩ lại Một cái phản động lực nổi lên đàn áp cái lòng bùng bột muốn thú tội của nàng. Có phải thế không? Sao mình không nói? Mình muốn để tôi buồn mà chết phải không? Đã không thú thì phải kiếm cứ gì để đem cái lý do còn lại cho những giọt nước mắt ấy. Câu nói của Mai phong đem lại cho nàng một ý kiến. Nàng không muốn cho chồng thấy bức thư của mẹ chồng nhưng không làm thế nào được phải miễn cưỡng đưa ra để tránh cho mình một sự nguy nan. Phải đấy, em vừa mới bắt được một phong thư của mẹ em thương anh quá. Thư đâu? Ở trên gác. lấy cho anh xem hay chúng ta cùng lên đọc xong bức thư mai phong tần ngần ngẫm nghĩ những lời bác sĩ nam anh nói với chàng hiện hình ra trong óc chàng sẽ mỉm cười cầm tay vợ vuốt ve thôi mình đừng buồn được khóc nữa anh sẽ có cách giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp cách gì mình cứ lấy giấy bút ra đây anh đọc cho mình biết một bức thư cho mẹ là ồn thỏa cả mộng xuân còn buồn vằng thì mai phong đã giục lấy giấy bút ra đây mong đêm khi mộng xuân đã ngồi trước bàn giấy mai phong liền cất tiếng đọc 12 tháng 11 năm 1931, thưa mẹ. Thôi cái việc vợ lẽ mẹ chẳng cần phải nghĩ đến nữa, con đã có tin mừng. Mộng Sơn trốn mắt nhìn chồng. Mình nói cái gì thế? Nói rằng mình đã có tin mừng. Đã chắc đâu mà nói như thế, tại sao lại nói dối mẹ? Chắc mà anh mới gặp ông thầy tướng Tàu Đại Tài, nói cái gì cũng trúng, nói với cuối năm nay sẽ có tin mừng. Mà đêm đêm anh nằm mộng thì hình như thấy thần nhân hiện về bảo anh như thế. Anh cũng tin vào tướng số và thần thánh cơ à? Thần Thánh thì anh không tin, nhưng tướng số thì anh tin, vì đã có một lần thầy tướng đã nói trúng những cái quá khứ của anh, thì những điều về tương lai cũng phải tin chứ, mình viết đi. Mà ông Sơn nghe chồng nói thế, thì lại sực nhớ đến lời hoài ân, em đụng đến nhà em là trưởng ngay, mà nàng thấy lạnh ruột, nhưng nàng cũng cúi đầu viết để che sự bối rối có thể hiện lên trên mặt. Mai Phong lại đọc, Con thấy tắt kinh đã hơn một tháng nay, trai gái thì chưa biết, nhưng chắc là thầy mẹ có cháu bé. con vẫn biết thầy mê thương con mà sự cưới vợ lẽ cho nhà con là một việc vặn bất đắc dĩ vậy con vội vàng viết thư này để thầy mê mừng cho con Còn lại đến tết nếu con thấy trong mình con mạnh khỏe và nếu đốc tờ cho phép con có thể đi tàu mà không trở ngại gì đến cái tai thì con sẽ ra bắc để cho thầy mê trông thấy con thầy mê mừng và nếu vì lẽ gì con không thể ra được thì khi sắp đẻ con cũng viết thư báo cho mẹ biết để mẹ vào trông coi cho con và cháu vì con còn dại dột và bỡ ngỡ lắm con biết lòng mẹ thương con như con gái của mẹ Nên mới dám phiền đến mẹ, xin mẹ dùng lòng thương đến con. Mai Phong đọc đến đấy cười bảo vợ. À, thôi, bây giờ mình chỉ còn viết mấy câu hỏi thăm và ký tên. Gớm, mình bị đặt như thực. Nếu mẹ biết chúng mình nói dối thì mẹ giận lắm. Mà cái tổ chúng mình để đâu cho hết. Bị đặt cái gì, anh đoán trước và làm biên bản sẵn một sự thế nào cũng phải xảy ra. Mình cứ nên tin anh như vậy. Cái linh tính của anh không bao giờ sai. Tối hôm ấy, hai vợ chồng đi ngủ với những ý nghĩ khác nhau. Chồng thì nhớ đến lời nam anh mà vợ thì nhớ đến những lời của Hoài Ân. Sáng hôm sau về muốn thi hành mưu kế, Mai Phong gợi chuyện để tìm cách đưa vợ ra Sài Gòn giao cho bác sĩ Nam Anh. "À mình à, kia thằng thầy tướng nói với anh như thế anh tạt qua Sài Gòn, anh có vào nói với anh Nam Anh, anh ấy có dặn anh sau khi anh anh về năm ba hôm phải đến đây mình cho anh ấy tiêm thuốc thì mới không có điều gì phải lo về sau, anh chắc thế nào mình cũng thuộc tai, cái thai mới được mạnh khỏe, anh ấy bảo đàn bà đẻ con số so là phải 10 phần cẩn thận, thế vài hôm nữa chúng mình về Sài Gòn nhé." Bằng Xuân nghe chồng nói lặng cả người. trong những lúc tinh thần bối rối như thế này nàng không muốn cho một người thứ ba nhìn thấy nàng thứ nhất người ấy lại là bác sĩ nàng lên kiếm kế thoái tác có phải thế thì để một vài tháng nữa hắn hay mà má từng nói với em đàn bà có chữa nên kiêng sự đi lại thứ nhất là đi xe nó sóc. thứ hai là có hại cho cái thai mai phong chiều vợ nên nói tránh thế đợi tháng nữa nhá chứ vời ba tháng thì lâu lỡ có xảy ra sự gì thì cũng không chữa được nữa trong nửa tháng ấy mộng sơn tuy trước mặt mai phong thì gượng cười gượng nói nhưng những lúc vắng vẻ nàng thiết khổ sở đau đớn vô cùng lúc nào lương tâm nàng cũng bị hối hận giày vò và cắn dứt mà mai phong càng săn sóc yêu quý nàng bao nhiêu nàng lại càng cảm thấy lương tâm bị giày vò cắn dứt bấy nhiêu mai phong thì cũng vì đeo đuổi một ý nghĩ nó thu hết thần trí nên cũng không nhận thấy vẻ băn khoăn thoáng hiện lên trên mặt vợ nhưng những lúc khổ nhất trong mộng xuân là lúc nàng về gượng cười gượng nói gượng âu yếm với mai phong nhiều khi chẳng đi ra cửa hàng rồi nàng chạy lên buồng đóng cửa khóc thảm thiết nhưng đến khi chồng gần về nàng lại phải gượng gạo đóng vai trò thật không có cái cảnh nào đau đớn cho người ta hơn là cái cảnh lòng muốn khóc mà miệng phải gượng cười sự hối hận theo vào cả giấc ngủ của nàng trong lúc mơ màng nàng nhìn thấy toàn ác mộng nhiều khi đang đêm nàng trồm trở dậy toát mồ hôi trong khi người chồng yêu quý nằm ngủ một cách tin cẩn sung sướng ở bên cạnh mình nàng ái ngại ôm ghì lấy hôn lấy hôn đầy mà phòng trong giấc ngủ chẳng hiểu làm sao lại cứ tưởng vợ mình yêu mình cả từ trong giấc ngủ yêu đi lòng thấy chăn chứa những hoan lạc Hết hạn mười ngày, Mai Phong lại bảo vợ thế nào? Ta tính mai đi Sài Gòn chứ? Nàng lại thoái thác. Em thấy trong mình em khó ở lắm, đi chưa biết có ích gì không. Lỡ do mai uống một cái thì khốn. Đây, cậu thử sờ chán em có vẻ nóng mà chân hơi lạnh không? Mai Phong sợ thấy quả như lời vợ nói, lại không dám ép nữa. Chẳng lại săn sóc vợ lên thêm, nhưng cũng vì sự săn sóc ấy mà Mộng Sơn lại đau đớn hơn. Một hôm Mộng Sơn ở trong buồng tắm, nàng tính nhầm cái tội ác nàng đã làm qua 40 ngày rồi, khác mọi tháng, tháng này bỗng thấy mất luôn. nàng thấy đầu gối run không đứng vững nàng lấm lấy cái thành bể tắm đầu nàng như muốn vỡ ra các hình ảnh ghê gớm sâu đến trước mặt nàng nhắm mắt lại thì những hình ảnh lại hiện về một cách rõ rệt thêm ra cơ thể nàng dạo rực nàng cảm thấy như có một mũi sắt nhọn và nóng đâm vào ruột thôi đích rồi những lời hoán nói với nàng nay đã thành sự thật một sự thực nó cứ lớn dần lên mãi để tố giác tội ác của nàng trong một phút đêm rồ lầm lạc một sự thực nó sẽ chuyển thành một hối hận bằng da bằng thịt để bắt nàng phải nhớ đến mãi đau cổ mãi mà không có quyền quên Nàng cả bỗng như muốn móc ruột gan và cái tội ác ấy vứt đi ý nghĩ từ từ lại lần vần trong đầu nhưng nghĩ đến cái buồn của mai phong sau khi nàng chết nàng lại không dám nàng sợ mai phong buồn hơn sự hối hận và cái chết của mình nàng lại nhớ đến xưa kia nếu khẩu súng mà không mắc cò hãm thì nàng đã tan trọ rồi thì đời mai phong không biết sẽ ra sao nàng vội vàng và quần áo chạy xuống dưới nhà ôm trầm lấy chồng mà bảo ông thầy tướng không kéo nó đoán trúng nữa anh ạ tháng này em mất luôn rồi qua mấy ngày rồi Anh về hôm 12 tháng trước mà hôm nay đã 15 Mỗi tháng em 29 ngày một lần Quá ngày rồi Mai Phong mừng rú, Chàng lại tưởng cái sự thuốc thang của bác sĩ Inghulong có công hiệu Chứ ngờ vợ Thì chàng không thể ngờ được hãng để vài ngày nữa Không lại mừng hụt, mừng hụt thì anh khổ lắm Mộng Sơn thì đã biết chắc chắn là mình thụ thai với Hoài Ân Nhưng nàng nghe chồng nói thế Nàng cũng lặng yên Nàng lại cầu thầm cho cái mừng ấy là một cái mừng hụt thật Từ ấy Mai Phong khắc ngoài sống Từng giờ chờ cái tin mừng một hôm hai hôm ba hôm bốn hôm rồi năm hôm rồi một tuần lễ rồi nửa tháng chắc chắn rồi chắc chắn là mình sẽ có một đứa con rồi mai phong ôm lấy vợ mà rít lên trời ban phúc lành cho chúng ta rồi đứa con trong bụng này sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình ta rồi ngày nay anh mới được an tâm để hưởng sung sướng bây giờ anh mới có thể thú thực cùng em rằng trước kia anh khổ lắm anh cứ nghĩ đến hạnh phúc một đời mình vì con vợ lễ mà phải tan tành anh giật mình thon thót bây giờ thì các cụ chẳng còn chỗ nào mà nói Mình ơi, mình có biết anh lo cho hạnh phúc đời mình hơn cả tính mạng anh không? Mộng Xuân thấy chồng yêu mình một cách tuyệt đối như thế mà mình lại trả lại bằng một tội ác như thế thì bỗng chạnh lòng, giò nước mắt. Mai Phong lại cứ tưởng vợ khóc vì sung sướng liền gào lên, "Khóc đi, khóc đi, mình sung sướng thế này cũng nên khóc một chút để làm kỷ niệm." Chàng vừa nói nước mắt cũng chảy ròng ròng, Mộng Xuân thấy thế lại càng ảo não, lại càng hối hận, "Anh ơi, anh là thần chứ không phải là người, từ nay xin anh cho phép em thờ anh như thờ một vị thần nhé." mà em có tội lỗi gì anh cũng tha thứ đi cho em nhé nàng nói xong liền chắp tay quỳ xuống dưới chân Mai Phong Mai Phong đỡ vợ dậy mà bảo trong những phút sung sướng như thế này anh cho phép mình làm ba mươi cái dồ dài rồi chàng vừa muốn vừa hát hát xong Mai Phong lại nắm được ghi cánh tay vợ mà đan lên mình đã có một cái tội rất đo rất to đối với anh mình có biết không câu nói vô tình ấy làm cho mộng xuân run lên nàng cứng họng muốn nói mà không nói được mà nàng bỗng tái sanh lại những lúc ấy Mai Phong vì đã sung sướng quá rồi còn nhận thấy gì nữa đâu Chàng hôn vào hai má vợ mà hỏi lại. Mình không biết ư, thế để anh kể tội mình cho mình rõ nhé. Anh là ông quan tòa đây. Mình đã mất một tội làm cho anh sung sướng hơn một ông thần. Mình biết chưa, mình biết chưa. điên, hôm nay anh phải đi một tí mới được chứ. Sống bao nhiêu ngày khắc ngoài mới có cái hôm cùng cực sung sướng như hôm nay. Rồi chàng vừa ôm vợ, nhảy đầm vừa hát. Bác sĩ nào anh nhận được dây thép của bạn vừa bằng lên nam vàng. Nhà tôi hình như có tin mừng rồi. Anh thử khám dùm tôi xem có phải thật như thế không? Nam Anh cười mà bà Mộng Sơn Đấy, chị xem một tay doanh nghiệp gan gốc như anh ấy mà cũng phải bồn chồn đứng ngồi không yên vì chị thì chị đủ rõ câu nhất vợ nhì trời cũng không phải ngoa vậy. Trái lại mọi lần, lần này Nam Anh không thấy Mộng Sơn trả lời mà cái nụ cười phát trên môi hình như là một nụ cười miễn cưỡng. Nam Anh lại nói: Thôi, xin chị lên buồn cho phép em khám cho anh ấy yên lòng, chứ không trong cái mặt anh ấy băn khoăn như thế kia em cũng thương hại. Câu nói của Nam Anh làm cho Mộng Sơn xúc động, nàng khẽ ngước lên nhìn chồng mà nước mắt muốn trào ra. nhưng nàng lại cố dùng hết nghị lực nén được ngay muốn cho nam anh không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mình nàng lại khoác tay chồng mà lên gác sau 10 phút khám xét nam anh bỏ mộng sơn chị đã đem một nguồn hạnh phúc lớn đến nhà này anh mai phong đâu anh còn chờ gì mà không sắm bức và đãi vợ chồng tôi một bữa tiệc cái thay như là đã hơn hai tháng rồi rồi hai người xuống nhà cách chữa của bác sĩ gulong thầy học tôi giỏi thật tôi đã bảo thầy tôi là tay chuyên môn đại tài thế nào anh phải viết một cái thư về báo cáo thầy tôi biết và cảm ơn luôn thể chứ tôi còn chờ cuộc xét nghiệm của anh để biết cho chắc chắn rồi mới ra viết thư may quá giá hôm nọ tôi không can anh hãy đợi ít tháng mà làm ngang thì có phải hỏng bét không hai đứa tôi coi như nhau vì đó là khí huyết nhà tôi cả anh nói câu ấy thì tôi nghi hình như không thật đằng này có cả khí huyết của anh có phải hơn không thì cũng có hơn nhưng mà đứa này hay đứa kia tôi cũng coi như thế anh nên nhớ chân ái tình không có ích kỷ ngày nay tôi vì nhà tôi mà sống nhiều hơn là vì tôi. à mà anh này, sau đợt này nhà tôi hít cười nói hơn trước, mà nhiều khi tôi nhìn trộm thấy người cứ ngây ra. đàn bà chửa bao giờ cũng có sự rối loạn trong bộ thần kinh. những lúc trễ đứng ngây người ra như thế là trễ tư tưởng đến cái đời làm mẹ, kết phận sự làm mẹ, cái sung sướng của người mẹ sau này đấy. anh cứ yên tâm mà đừng lấy làm lạ. một trăm người đàn bà chửa đều thế cả. mộng xuân lắm lúc ngây người ra, có phải bị tư tưởng đến cái đời làm mẹ, kết phận sự làm mẹ, cái sung sướng của người mẹ về sau này như lời bác sĩ nam anh nói đâu? Nàng chẳng nghĩ đến cái sung sướng là mẹ Nàng chỉ hối hận vì sắp là mẹ Nàng chỉ nghĩ đến sự nhục nhã đối với lương tâm Sự phản bội đối với chồng Khi mình đem một giống khác Vào dòng họ nhà chồng mình Mà thôi Trong một phút nhờ nhuốc Trong một phút bối rối bị cám dỗ bởi những hiện tượng êm ấm Có thể đem lại cho gia đình mình Bởi lời nói của Hoài Ân Nàng cứ tưởng có được một đứa con là mọi việc Ngà nghiêng sẽ thu xếp được ồn thỏa cả Hạnh phúc sắp bị lay lại bền vững được ngay Ai rẻ đâu ai rẻ đâu chân hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong con đường nghĩa vụ muốn có hạnh phúc thì mỗi phút sống là một chiến đấu với những cám dỗ những khó khăn mà không được xa ngã đã xa ngã rồi thiên lương sẽ bị mờ ám lương tâm sẽ bị cắn rứt tinh thần sẽ bị rối loạn mà thiên lương đã bị mờ ám lương tâm đã bị cắn rứt tinh thần đã bị rối loạn mình không thể tự tôn tự đại tự kiêu tự trọng đối với mình thì còn bao giờ được hưởng hạnh phúc nữa chân hạnh phúc chỉ để dành riêng cho kẻ nào luôn luôn làm bổn phận Chỉ có thể đến với kẻ nào có thể tự tôn tự đại, tự kêu, tự trọng đối với mình mà thôi. Mình đã tránh con đường ánh sáng là con đường thương to, nhưng trông gai khó bước. Mình đã sợ đau chân mình, đã sợ mỏi gối mà tạt sang con đường tắt tối tâm của tội lỗi. Thì suốt đời phải chim đắm trong tối tâm, phải tắm nhuận trong bùn nhơ. Nó chỉ đến cho những ai có một ánh ngựa trong đầu, có một hương thơm trong trái tim. Nó không bao giờ đến cho những trái tim vần đục, những khối óc nhảy nhớp. nguồn nó ở ánh sáng mạch nó ở hương thơm hạnh phúc là chiến đấu chiến đấu trong con đường thẳng của nghĩa vụ theo tiếng gọi thiêng liêng của danh dự và trái tim sự sống ông trời có thể cướp được thân thể ta loài người có thể làm cho đam chiêu nhưng ai ai có thể cướp được nguồn ánh sáng của trái tim ta bao giờ bao giờ chân hạnh phúc cũng ở đấy trao ra không ngừng không dứt sáng như ánh sáng trong như nước trong thơm như hương thơm mộng xuất cứ tưởng rằng đè được ra đứa con là cha mẹ chúng cũng được nhờ cái sung sướng chồng cũng sung sướng mà mình cũng được nhờ cái sung sướng của những người thân yêu mà sung sướng thêm nên nàng mới không chống cự một cách quyết liệt với hoài ân rồi trong một phút bồi hồi vì sự nguy hiểm có thể đến làm tan hạnh phúc của mình nàng đã cưỡng mệnh lương tâm Là một việc mà trí khôn nàng tường lầm rằng có thể đem lại cho nàng hạnh phúc sau một phút nhơi nhuốc lầm lỡ ấy nàng đã tình ngộ ngay nàng đã rõ ngay đó chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc chứ không phải là chân hạnh phúc tuy biết đã lầm lỡ tuy đã tình ngộ nhưng sự đã rồi trái tim đã bị ung độc thần chí đã bị mờ ám lương tâm đã bị cắn rứt hạnh phúc đời nàng đã tan đi rồi nàng đã nhất quyết tự tử bởi nàng xét nàng không thể chống với tất cả những nỗi giày vò đen tối của tương lai nhưng rồi thay vì cái cỏ hãm nàng không chết trong khi bị bàn tay lông lá và lạnh bút của tử thần nắm lấy cổ nàng nhìn thấy nỗi đau lòng ghê gớm của chồng nàng sau khi nàng chết nàng lại phải vì chồng mà sống nhưng sống trong hai tháng này sao gọi là sống với cái sống đoạn đời ấy nàng sẽ đem lại cho chồng nàng những cái gì Tưởng tượng rằng rồi đây chồng nàng vì không biết đem hết cả tấm lòng một người cha yêu đứa con khác giống. Tưởng tượng cha mẹ chồng vì không biết đem hết cả năng lực yêu đương đứa cháu không phải máu mủ của mình. Tưởng tượng rằng đứa con nàng đè ra rồi đây sẽ được hưởng hết cả quyền lợi của một dòng họ mà nó không có quyền hưởng. Nàng dùng minh lạnh gáy, máu trong các huyết quản như bỗng biến thành mầm độc, đem cái dã rời tê bút vào khắp cơ thể. Nàng không thể lợi dụng tấm lòng không biết người của đã tin cậy ở mình mà lừa dối người ta, lừa dối cả một dòng họ người ta. Rồi đây đứa con kia cứ một ngày lớn lên, tranh cướp một tình yêu nó không có quyền hưởng. Rồi nó cứ gọi bằng cha cái người không phải là cha nó, để cho người kia cứ nâng niu nó như một đứa con mà kỳ thực không phải là con anh ta. Rồi đây tội ác của nàng ẩn hấp ở đứa con ấy, cứ một ngày một lớn để nhắc nhở nguyên rùa giữ đi hèn phản bội của nàng. Rồi đây nàng lại trông thấy chồng nàng hôn con, âu yếm con, nhìn mình sung sướng vì đã có một đứa con như thế, một người vợ như thế. Một đứa con khác giống gây nên bởi một tội ác, một người vợ phản bội, đi hèn. Nghĩ đến đấy, nàng bỗng thét lên, rồi ngã gục xuống. Mai Phong ở dưới nhà nghe tiếng chạy lên, thấy nàng nằm lăn ra sàn, sùi bật mép, vội bá biến nàng lên giường rồi cho gọi đốc tờ. Sau một mũi tiêm, nàng mở mắt nhìn mọi người, thấy chồng, thấy đốc tờ, thấy cha mẹ, thấy các em xúm xít ở bên giường, nàng sực nhớ đến cảnh nàng. Mai Phong âu yếm nắm tay vợ hỏi. Lúc nãy mình làm sao thế? Bây giờ mình có còn mệt không? Đời đã bắt đầu bằng một sự nói dối thì phải nói dối mãi. Lúc này em đang đứng ở cửa sổ thì bỗng thấy tối tăm cả mặt mũi. Em ngã ra, miệng em muốn gọi anh mà không ra tiếng, bây giờ thì em trả làm sao cả. Rồi thấy vẻ mặt sầu thảm của Mai Phong, nàng lại nắm lấy tay chàng để lên môi mà bảo Tội nghiệp anh quá, em để cho anh về hết hồn vì em, em không xứng đáng tấm lòng yêu thương của anh đâu. Câu nói ấy Mai Phong không hiểu, lại cứ tưởng nàng vì yêu mình thương mình mà nói như thế liền an ủi. Bổn phận anh phải thế, em quên rằng cái đời em là cái đời anh sao? Lúc Mai Phong tiễn đốc tờ ra cửa, đốc tờ liền bảo. Tôi xem khắp cơ thể chẳng có bộ phận nào bị thương cả, chỉ trái tim hơi yếu mà thôi. Những người có mang cần tránh cho họ sự buồn giàu, ông nên nhớ. Nhà tôi thì chẳng có cái gì đáng buồn cả, mà tôi thì chẳng làm gì cho nhà tôi buồn. Nếu thế thì ông cứ yên tâm, rồi khắc khỏi. Nhưng bây giờ còn yếu ông phải trông nom cho cẩn thận, thấy cái gì khác là phải gọi tôi ngay. một ngày hai buổi đốc tờ đến cho thuốc lần nào đốc tờ cũng nói chẳng có bệnh gì thì sốt soàng thế làm sao mà nhà tôi cứ mê lúc tỉnh mà cứ nói nhiều cái làm nhảm chẳng hiểu ra thế nào có lẽ bà ấy mắc một thứ tâm bệnh ông cứ nghĩ kỹ xem đã xảy ra việc gì có thể làm cho bà ấy buồn không chẳng cần phải nghĩ nhà tôi thì chẳng có việc gì phải buồn cả chồng yêu cha mẹ đại yêu cha mẹ chồng yêu lại chẳng phải lo về tiền tài thì còn buồn gì chứ đã bà hôm mậu xuân cứ lúc sốt lúc tỉnh thứ nhất là về đêm Số và nói nhiều lắm. Lúc mê thì cứ gọi tên là Hồng Liên Hoài Ân và Mai Phong huyên Thuyên. Mỗi lần nói đến tên Hoài Ân thì lại rú lên khóc rồi lại hết. Mày giết ta mà mày bảo mày cứu tao. Mai Phong chẳng hiểu ra làm sao cả. Một hôm vào khoảng 2 giờ đêm, Mai Phong đang ngồi đầu giường, bỗng thấy vợ tung chân bụng dậy mặt ngơ ngát, vừa xỉa sói vừa dãy ruộng như phải chống cử với ai. Mai Phong vừa nắm tay nàng toan gọi cho tỉnh thì nàng đã hất tay Mai Phong ra mà hét. Mấy bước đi, mấy bước đi, anh Mai Phong ơi thằng ngoài ân, nó giết em đấy, anh ta tội cho em nhá. Rồi nàng này làm vật ra mà dên gì. Chết, tôi chết mất thôi, xấu hổ thế này sống làm sao được. Anh Mai Phong, anh đừng oán giận em nhé Không phải rằng em không yêu anh đâu, em yêu anh nên mới phải chết. Cứ luôn luôn mê sáng như thế trong sáu hay bảy đêm thì kẻ tin đến đâu mà chẳng phải nghi ngờ. Huống hồ trong cơn mê, những lời thú tội vô tình của Mộng Sơn lại như vẽ rõ lại tấn kịch. Mai Phong vụt nghĩ đến lời nói của bác sĩ. Vụt nghĩ đến sự xin đổi đi một cách hấp thấp của Hoài Ân. Vụt nghĩ đến lời nói của bác sĩ Gu lon, Vụt nghĩ đến vẻ mặt buồn rầu của vợ khi thủ thai. Trong cái đống chứng cứ lộn xộn đấy, vùng nổi lên một mối rõ rệt. Mai Phong đấm tay xuống bàn. Không có lẽ, không có lẽ nào. Vẫn hay rằng không có lẽ, nhưng trước sự thật người ta không thể không tin. Sáng hôm sau, chàng vừa hỏi con nụ. À, hôm ông Hoài Ân đi có đến chào bà không? Thưa ông không, chỉ có bãi đem cắt con lại mà thôi thế nhưng hôm tao đi vắng ông ấy có đến chơi lần nào không bà ấy thì đến luôn bà ấy thì đã rành có một lần tao nghe mà nói bà ấy mệt ông ấy đến đây xin thuốc hay vay tiền cơ mà thưa ông không phải xin thuốc ông ấy đến vay tiền lần ấy bà con bảo ông ấy có để quên cái mũ đâu nhưng mà không phải đó là cái mũ của ông bà con trông lầm ra thế thế tao đi vắng thằng tài xế nó vẫn ngày nào cũng đánh xe cho bà ấy đi chơi đấy chứ vẫn ngày nào cũng buổi sáng và buổi chiều nhưng nhưng làm sao nhưng hơn một tuần lễ trước khi ông về bà con bị mệt không đi đâu cả cũng chẳng tiếp ai chỉ có bà hồng liên nói mãi để xin vào chào bà con mới tiếp một tuần lễ trước khi mai phong về nghĩa là những ngày cuối cùng của hoài ân ở nam vang trước khi đi mai phong nghĩ đến đây như điên như cuồng chạy lên gác và buồn vợ thấy mộng sơn ra mặt xanh nhợt nằm thiêm thiếp trên đệm vẻ bần ngây thơ nhu hậu chàng lại ném tâm xuống chàng hồi tưởng lại những khi mới gặp gỡ xưa kia những khi mộng sơn tuyệt thực để yêu cầu cha mẹ cho kết hôn với mình những tình nặng ăn ở với mẹ mình với mình thì không có chỗ nào có thể ngờ vợ được nhưng những lời khi mộng sơn mê sảng nói ra đêm nào cũng giống đêm nào là nghĩa gì chàng lục loại hết tù và ngăn kéo bàn để cố tìm thấy gì mà đốc tờ lần nào cũng cứ nói làng có một tâm bệnh bệnh gì thà biết cho rõ rệt chứ sống trong sự nghi ngờ thế này chàng không sống được đứa con đứa con con ai mà để cho mộng sơn ốm lệt bệt thích kia thì chàng cũng như chết nửa cõi lòng chàng thương vợ quá sau 15 hôm bệnh tình của mộng sơn đã thuyên giảm đi lại được chàng liền mơn man để dò lai ý tứ Hôm ấy, sau khi Mộng Sơn uống sữa xong, Mai phòng dỗ vợ lại bùng giấy của chàng, mà tung hết cửa sổ ra, rồi bảo. Gớm, anh thấy em đã đỡ, anh mừng quá. Nói dài em mà có bệnh hệ nào, anh không sao sống được. Mộng Sơn đầu óc như để ở đâu không trả lời, còn sức khỏe thì nàng nói có sức giả dối. Chữ yếu thế này thì sức đâu, mà nàng cũng không muốn giả dối nữa. Trông con mắt lờ đờ, cái dao mi cao có của Mộng Sơn... Linh tính bảo cho Mai Phong biết có một bí mật gì ẩn núp trong đấy, mà bí mật ấy chàng phải biết để định đoạt tương lai để sống. Chàng lại hỏi em có nhớ cái đêm chúng mình cùng nhau đi thuyền trên sông Kiều Long không? Em có nhớ đêm mấy anh hát, em hát những gì không? Mộng Sơn khẽ gật đầu. Em có nhớ đêm ấy anh hứa với em những gì không? Mộng Sơn khẽ gật đầu. Anh hứa với em rằng anh có thể yêu em cho đến chết với tất cả những tội lỗi gì anh cũng có thể tha thứ cho em được. Rồi Mai Phong nhìn chừng chừng bà vợ rồi trò tay vào bụng vợ mà nói tiếp. Mà ngay bây giờ là lúc em đang ốm đau Anh cũng xin thề với đứa con yêu quý ở trong bụng em rằng Ngày nay anh cũng vẫn như thế Anh cũng vẫn có thể yêu em cho đến chết Với tất cả tội lỗi của em và tha thứ cho em hết Mộng Sơn bỗng dùng mình cúi mặt xuống Mai Phong thấy thế ái ngại Lại đến gần ôm lấy vợ Hôn vào trán mà bảo Anh yêu em quá thì anh nói thế để em tin lòng anh Chứ cái núi mộng yêu quý của anh thì làm gì có tội ác Rồi chàng lại đỡ vợ vào giường nằm Ba hôm sau Mộng Sơn đã đỡ Đã ăn được cơm Mai Phong liền bảo. Hôm nay em đã đỡ, vậy anh nhờ má đến đây trông non cho em, anh vừa nhận được cái dây thép của Bangkok gửi về nói có việc rất cần, anh phải sang bên đấy, đúng ngày 2 ngày anh lại về. Anh có việc cần đi đâu thì cứ đi, chẳng cần phải làm phiền đến má nữa, em đã khỏe hẳn rồi, để hai con ở nó hầu hạ em cũng được, ngày nào đốc tờ cũng đến cơ mà. Lúc đi, Mai Phòng thêm một xuyên biện diện khác mọi lần, chàng đã đi ra khỏi cửa rồi, nàng còn gọi giật lại kiếm cớ hỏi việc này việc kia, hôn hít mãi mới cho đi. Chàng thấy khác xưa kia đã có nhiều lần biết chàng ra đi hàng tháng nàng cũng ngấu yếm nhưng không tỏ về nhớ nhung để cho chàng được yên lòng mà lo công việc. Chàng thấy trồn ruột, toàn quay lại không đi nữa. Nhưng chàng sẽ thấy mình không thể sống được với một sự nghi ngờ trong lòng. Chàng cố tâm xua đuổi hết những hình ảnh ghê sợ mà cứ bước đi. Chàng tức tốc đến ngày Paxe là chỗ Hoài Ân mới đổi lên. Chàng đứng đón Hoài Ân trước cửa kho bạc. Hoài Ân trông thấy chàng, thấy cái nét mặt khắc khổ của chàng đã đem lòng nghi nhưng cũng vội chạy lại bắt tay. Anh hai lên đây có việc chi? đã lại đằng nhà chưa? Tôi có một việc phải cần đến anh. Rồi chăng móc đồng hồ ra, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Anh sắp về ăn cơm, nhưng tôi có việc cần phải nói với anh ngay. Thế ta lại nhà, là nhà nhiều điều bất tiện lắm. Anh viết mấy chữ cho Long Tăng cầm về nhà, nói thác rằng anh đi ăn cơm khách, rồi chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Mai Phong giúp bút máy đưa cho Hoài Ân, có đây rồi. khi Hoài Ân đã dặn thằng Long Tăng xong, hai người liền dắt nhau đi. Mai Phong đưa Hoài Ân đến khách sạn Việt Hoa ở một phố hẻo lánh cạnh bờ sông. đi đường hoài ân hỏi gì mai phong cũng chỉ ừ hừ cho qua câu chuyện lên đến buồng chàng liền khóa trái cửa lại chàng sống đến nắm của áo hoài ân xoay như cây trong chóng rồi rúi ngã vào chân tường mà hết mày kêu thì mày chết mày ngoại tình với vợ tao có phải không mày phải nói thực thì tao tha không tao giết nói xong chàng rút dao găm giấu ở trong áo ra hoài ân cũng chẳng sợ mà chàng kêu gượng gạo đứng dậy vuốt tóc rồi bảo anh không nên ỉ mạnh tôi chẳng có ngoại tình với ai cả sự thật ở trong trái tim này anh muốn biết thì mổ ra rồi biết Rồi Hoài Ân tiến đến trước mặt Mai Phong, bánh áo sơ mi chìa ngược ra. Đây, anh đâm, em chẳng ngoại tình với ai cả, sự thực là như thế. Tao không anh em với mày. Về điềm tĩnh của Hoài Ân làm cho Mai Phong giận sôi lên, vì chàng ngờ rằng kẻ cái yêu nhân tình quá nên liều chết giữ bí mật cho tình nhân, chàng liền giơ dao lên. Nhưng cánh tay giơ lên thì lại từ từ buông xuống, Mai Phong chỉ khẽ dí đầu dao vào ngực Hoài Ân mà thôi. Thì anh cứ đâm đi, việc gì phải dọa. Tao bảo tao không có anh em với mày. nhưng em bao giờ cũng vẫn là em anh và chị anh có đâm thì nghiêng mũi dao đi không nó vướng phải xương sườn rồi hoài ân cầm tay mai phong xê con dao lại chỗ trái tim mình anh có đâm thì đâm ngay vào trái tim sự thực ở đây nam ngón tay buông ra lưỡi dao rơi xuống sàn anh hoài ân anh cũng là một người có danh dự mà không sợ chết vậy tôi lấy danh dự mà hỏi anh anh nói thật, nhà tôi nó đương ốm lặng mà trong cơn mê sảng nó cứ gọi tên anh rồi lại khóc hòa. vậy anh có yêu đó thì tôi nhường nó đấy tôi xin lấy danh dự mà thề với anh như thế tôi thấy nhà tôi phải đau đớn mà sống gần tôi như thế tôi không chịu được biết đâu về với anh nhà tôi chẳng được sung sướng hơn là với tôi hoài ân sốt sắng trả lời chị ấy chỉ yêu anh chỉ có thể sung sướng khi gần anh thế làm sao mà nó lại đau đớn buồn thảm như thế rồi mai phong bỗng che mặt khóc vào đêm thấy con người gan góc như thế mà nay phải khóc hoài ân mùi lòng hoài ân liền gỡ tay mai phong ra mà bảo bây giờ thì em có thể nói thật. dù rằng anh giết em mai phong ngẩng đầu trừng mắt anh yêu nó nó yêu anh phải không chị ấy chỉ yêu anh còn em em chỉ quý kính trọng chị ấy mà thôi em đã tỏ ra là một người không sợ chết thì em có quyền bắt anh phải tin lời em nói là thật chị ấy buồn giàu đau ốm vì hối hận vì việc quá yêu anh hoài ân khẽ lắc đầu mai phong xông đến lắc hoài ân mỏi dồn hối hận làm sao quá yêu làm sao thì anh cứ để yên cho em nói bằng vài câu vấn tắt nhưng rõ rệt hoài ân tả lại tấn kịch xảy ra tại nhà mai phong ở phnom penh hoài ân chưa nói hết thì đã bị mai phong túm lấy đánh vô hồi kỳ trận vừa đánh vừa chửi mày mày là thằng khốn nạn mày giết nó mày giết tao hoài ân không đánh trả đại chỉ đỡ và gạt tay mai phong ra mà bảo anh có quyền giết em anh không có quyền chửi em nếu anh muốn giết thì con dao găm còn đây rồi hoài ân cúi xuống nhặt con dao đưa cho mai phong mai phong rằng lấy con dao vứt xuống sàn rồi ôm đầu khóc anh đã không giết em tức là anh cũng có thể, thể thể tình cho em rằng tội ác của em là do một tấm lòng quý mến lo cho tương lai của chị ấy mà ra còn cái tội ác của chị ấy là do tấm lòng quá yêu anh nên trong một phút nhu nhược trước cảnh nguy hiểm trước cái hạnh phúc sắp bị nghiêng độ không tự chủ được đã thấy chị ấy hối hận đã nhìn rõ sự lo buồn hiện lên mặt chị ấy sau khi em làm xong tội ác em phải khuyên anh nếu không quay về ngay thì không khéo công kịp chị ấy sẽ chết mà chị ấy đã chết thì em cũng phải chết anh cũng phải chết mai phong dùng mình nghiến răng thế bây giờ mày bảo tao tính làm sao em biết thế nào được mà khuyên anh anh cứ hỏi tấm lòng yêu và tấm lòng đại lượng của anh thì nó sẽ mách cho anh mưu ký mà dù sau này chị ấy khỏi rồi anh có muốn hành tội em bắt em chết Thì anh cứ đánh một cái dây thép, em xin tự tử ngay. Chẳng cần anh phải giết, bây giờ anh nên về ngay đi. Mai Phong đã quay ra đến cửa còn quay lại. Thế ta có thể tin ở danh dự mày rằng mày sẽ không nói sự bí mật đấy với anh. Hoài ân cười mà bảo, anh dặn thế là thừa. Một khi em đã không sợ mũi dao, một khi em đã không sợ chết thì tưởng em có quyền mắt anh phải tin chắc chắn rằng không bao giờ em nói với ai. Anh có thể tin ở danh dự em được. Thôi anh về mau đi, nếu chị ấy có mệnh hệ nào thì anh sống làm sao? Những lời nói của Hoài Ân làm cho Mai Phong nóng ruột như lửa đốt. Chàng cướp đường mà trở về bất kể ngày đêm. Lúc tàu thủy về đến Phnom Penh thì đã hai giờ khuya. Chàng tính đã đi mất 11 ngày. Chàng về sớm được một ngày trước kỳ hẹn. Lúc ấy đường xá đã vắng người. Những con đường bong là nơi trung tâm điểm của sự ăn chơi vẫn tấp nập. Chàng về đến cẩm, nhìn vào trong nhà thấy vẫn yên tĩnh, không có cái gì khác. Chàng mới yên vụng. Như khi nhìn lên gác, chỗ phòng mình nằm thấy đèn còn sáng trưng. Chàng lại băng hoàng lo sợ. chàng không bấm chuông treo hàng rào vào rồi đi thẳng xuống bếp khẽ đánh thức người nhà lấy chìa khóa rồi cởi giày dón dén lên gác lắng tai nghe qua lũ khóa vang vang có tiếng khóc gì chàng mừng tới tấp vợ chàng vẫn còn sống chàng đút chìa khóa và mở cửa không mở được vì trong nó cài then muốn biết rõ lúc này vợ đang làm gì mà khóc than như thế chàng treo qua cửa sổ buông tắm vào phòng vợ đèn không tắt tối om nhìn trong phòng mình thấy vợ đang hí hui viết ở mặt bàn ngủ vừa viết vừa khóc nấc lên nhìn kỹ mặt bàn Chàng thấy có một cái cốc trong đó có chất gì hơi đen đen. Chàng giật mình toan nhảy vào, nhưng vừa lúc ấy vợ chàng đứng dậy. Chàng trông thấy mặt hốc hác, xanh ngắt như tàu lá, bụng ái ngại, giàn rụa nước mắt. Vợ chàng đứng dậy nhìn khắp xung quanh phòng một lượt rồi đến quỳ trước một cái khung ảnh dựa vào tường. Chàng nhìn kỹ thì ra là ảnh phóng đại của nhà mình, của Mộng Sơn lấy ở dưới phòng khách lên. Chàng lại toan nhảy vào, nhưng không biết nghĩ sao chàng lại đứng im. có lẽ lòng tin cần người vợ yêu quý ấy vừa bị một phen lung lay, suýt nữa tàn tác nên chàng muốn biết rõ hành vi của vợ hơn nhất là cái lúc mà người ấy yên trí rằng chàng đã đi vắng. Mộng sơn ôm lấy tấm mảnh vừa khóc vừa kề lề như là đang đứng trước mặt mai phong. Anh mai phong ơi em xin cùng anh vĩnh biệt nhé. Em muốn vì anh mà sống nhưng sống thế này thì sống làm sao được mà chỉ thêm khổ cho anh. Em biết rằng em chết đi thì anh sẽ khổ lắm nhưng anh cố quên con khốn nạn này đi. Nó đã hoàn bội anh, nó không còn xứng đáng là người vợ của anh nữa. Nó đã đáp lại tình yêu của anh bằng tội lỗi. Anh ơi, anh ơi, lúc em chết rồi, anh đừng trách em là không yêu anh nhé Em bị ô anh mà phải chết đấy thôi. Em không thể đem sự như nhúc vào gia đình anh. Em muốn thú hết với anh, nhưng thú làm sao? Thú làm sao? Thú rằng đứa con này không phải là đứa con anh ư? Đến đấy nàng khóc khản cả tiếng. Không, không, em không thể thú được. Em đánh mang sự nhục nhã này mà chết. Rồi nàng vút bụng. Con ơi, con giết mẹ. Không phải là mẹ không thương con đâu. Nhưng cái đời con có sống cũng chỉ là một cái nhục. Thôi mẹ con ta cùng nhau đi đầu thai kiếp khác, con đừng trách mẹ rằng chưa sống mẹ đã bắt con chết nhá. Lào đào nàng đứng dậy ngay người ra, ngắm cái ảnh rồi nàng lại quỳ xuống chắp tay. Thôi anh ta hết tội lỗi cho em nhé thôi xin vĩnh biệt cùng anh nhé anh cố quên em đi nhá. Đồng hồ đánh một tiếng, mai phong giật mình mà Mộng xuân cũng giật mình. Nàng vung đứng dậy, anh ơi tha tội cho em. Lại bày nàng tiến lại trước bàn viết, đăm đăm nhìn chiếc cốc giấm thanh hòa thuốc viện. Tay run run nàng cầm lấy ba bức thư, nhìn một lát rồi lại để xuống, trợn mắt mí môi, nàng dậm chân mà giết lên. Thằng khốn nạn kia, mày giết tao, mày giết tao, mày bảo bảo mày cứu tao. Nàng lại đấm tay vào ngực, nhưng cũng tại ta đây hèn đi nghe nó. chán đầm đề những mồ hôi, nàng quay lại nhìn bức ảnh rồi vội vàng tiến đến ôm lấy hôn. Thôi, em hôn anh lần cuối cùng nhé anh ơi, anh ơi. Lần này nàng không khóc nữa, nàng trôi nước mắt tiến lại chỗ bàn ngủ, cả quyết cầm lấy thuốc viện. Một bước Mai Phong nhảy vào rằng đồ cốc thuốc viện. Trước khi chết, em phải nên nghĩ anh sống làm sao. Sao em ích kỳ thế? Rồi chàng trừng trừng nhìn vợ một cách thù oán trách móc. Mộng Xuân thấy chồng hoảng hốt rú lên rồi trận trắng hai mắt nhìn chồng một cách sợ hãi mà không nói ra tiếng. Một khắc, hai khắc, hay là một thế kỷ. Mộng Xuân từ từ quỳ xuống trước mặt chồng. Anh biết hết rồi phải không? Anh tha tội cho em để miên lòng chết phải không? Câu nói sau làm cho Mai Phong nổi giận. chàng gầm lên như một thằng điên chàng nắm hai tay vợ lay thật mạnh rồi nói mày chết mày chết thì dễ lắm nghiến răng chàng đấm ngực thùng thục nhưng còn tao tao sống làm sao em lại anh em van anh em không dám nhìn thấy mặt anh nữa đâu mày không dám nhìn mặt tao nhưng tao vẫn phải nhìn đến mặt mày giống đàn bà chúng mày toàn bảo yêu nhưng yêu ai mày chết thế là mày chỉ yêu mày thôi mày muốn tránh cho mày những sự giày vò những sự đau khổ mà mày chẳng nghĩ đến những sự giày vò ấy với những sự đau khổ ấy không chỉ có mày ở bên cạnh thì đời tao sẽ ra sao Mày, mày, mày bảo mày yêu tao, nên mày phải chết. Đồ ngu, đồ khốn nạn, đồ ươn hèn, đồ ích kỷ. Nếu mày yêu tao thì mày phải sống chứ. Mộng Xuân ôm chặt lấy chân chồng khóc nức nở. Em không sống được nữa đâu. Em còn mặt mũi nào. Anh cấm em chết ngày hôm nay thì em cũng chết ngày mai mà thôi. Em cũng đến héo dần đi mà chết. Anh phải phỉ nhổ vào mặt em đi. Đó là anh ban ơn cho em. Em không còn sức sống với anh nữa đâu. Câu nói ấy làm cho Mai Phong sợ hãi. Chàng cúi xuống nâng vợ dậy, khóc bảo. Em có biết cái tội ác mà em cho là tội ác ấy chính anh đây đã làm rồi không? Cái ông tiêm của bác sĩ Nam Anh với thằng Hoài Ân thì có khác gì nhau? Lấy vợ lẽ thì anh không có can đảm lấy mà cứng lại lời cha mẹ thì anh cũng không có can đảm cưỡng. Bởi hai con đường đều làm tan nát cả. Em có biết anh bảo với anh Nam Anh thế nào không? Anh bảo với anh ấy dùng y học để tiếp cho em đẻ. Em đẻ em có một đứa con thì hạnh phúc của chúng ta mới an toàn. Anh đã qua những cảnh dài vò ấy nên anh hiểu lòng em anh có trách em đâu. Anh biết em chỉ có yêu anh, sao em lại chết, sao em lại không muốn sống với anh? Mai Phong lại khóc to hơn. Mộng Xuân ôm đầu chồng. Nhưng em không thể nhìn đứa con nó là một sự phản bội của em đối với anh. Đứa con, đứa con, lúc nào cũng là đứa con, chúng ta chỉ khổ về đứa con thôi. Em nói thế nào là phản bội? Ngay lúc này anh vẫn tin rằng em không thể phản anh được, em chỉ có thể yêu anh mà thôi. Phản bội khi lòng em không chủ tâm phản bội anh thì không thể gọi là phản bội được. Anh không cho đó là phản bội. Mà anh cho đó là một bằng chứng của lòng em yêu anh, muốn vì anh mà bảo toàn hạnh phúc. Nhưng còn đứa con, đứa con thì làm thế nào? Nó sẽ là con chúng ta, nó sẽ là con anh, bởi vì nó là khí huyết của em, bởi vì nó là cái bằng chứng rõ rệt của lòng em yêu anh. Em có biết lúc anh muốn nhờ anh Nam Anh tiếp huyết để cho em để theo cách nhân tạo của y học, anh ấy nói gì với anh không? Anh ấy bảo đứa con ấy tuy là đứa con của y học, nhưng nói theo tình lý thì nó là đứa con ngoại tình. Anh ấy hỏi anh đã nghĩ chín đến những ngày ngừng sâu xa, có thể đem lại bởi sự dị trùng hay không Anh ấy hỏi anh liệu có yêu đứa con đấy như là con mình không? Anh chỉ trả lời nó nó là khí huyết của em. Thế cũng đủ là một lẽ thiêng liêng. Bắt anh yêu nó rồi. Cái điều ấy anh chưa thực hành. Mà em đã thực hành rồi. Nếu nói là có tội thì anh đây cũng có tội. Anh ơi, anh đại lượng quá. Anh yêu em quá. Anh là một ông thần trước loại người thì không thể có một tấm lòng yêu rộng rãi như thế. Thế em đã bằng lòng ở lại với anh chưa? Mộng Sơn chỉ ngả đầu vào ngực chồng mà không nói. Thế thì bây giờ anh có thể nói với em một sự tượng. Gây ra sự lầm lạc của em chính tội bởi anh. Em đến làm lạ là, ư. Chính tại hồi trẻ trung anh chơi bời bị bệnh tật nên mới gây ra những chuyện chẳng lành đến thế này. Thế mà khi anh nghe tin em không phải anh đã chữa khỏi từ lâu mà bác sĩ nói anh có thể có con được chứ có phải anh biết anh không có thể khiến cho em sinh nở. Mà đến khi em báo tin mừng anh lại không nghi ngờ em đâu. Chỉ tại một phút lầm lạc lúc thiếu thời chỉ tại anh không đủ can đảm bước trong con đường mà ngay như thế đó. Cũng phải lỗi tại anh. tài trai ai mà không chơi Ấy, chỉ vì anh chơi bời nhảm nhí nghĩa là anh bỏ con đường sống chính đáng bước vào con đường tắt nên đến nỗi có cái thảm trạng ngày hôm nay suýt nữa thì uh, mấy người phải chết Em chết thì anh cũng buồn mà chết Nó thì cũng hối hận đến chết Thế ra trong mấy ngày nay anh lên Phải, anh lên Pase Nó cũng là đứa có danh dự không sợ chết Nó cũng như em, chỉ đáng thương chứ không đáng trách Anh đã tha thứ cho nó rồi Cũng như anh đã tha thứ cho em rồi Việc này lỗi tại chúng ta Chúng ta không có đùa can đảm. chúng ta không đủ nghị lực bước trên con đường thẳng đầy trong gai nhưng đầy ánh sáng chúng ta dồ dại đi tìm hạnh phúc trong con đường quẹo dẫu anh chưa thực hành nhưng anh đã có ý định mà đã có ý định là cũng có tội rồi vướng trong cái cảnh éo le này đáng lẽ chúng ta phải cùng chung lưng đấu cật vào mà phấn đấu chúng ta phải can đảm giải tỏ cho thầy me biết rõ ý định của chúng ta thế cũng chưa đủ chúng ta cần phải có gan nhận trước lấy những sự trách móc hờn giận của thầy me nhận trước sự buồn rầu có thể xảy đến đằng này chúng ta lại không thể Chúng ta cùng bước vào con đường tối tăm. Ví dụ anh không về kịp, mình chết đêm nay, anh thấy thế chắc anh không sống được. Có phải chúng ta để lại cho thầy mê những cái buồn ghê gớm hơn là cái buồn tuổi già không có trống bế không? Em đã hiểu chưa? Em đã hiểu rồi. Chúng ta như những kẻ nghèo thấy của tối mắt đáng lẽ phải trần lực ra làm để cho có. Nhưng chúng ta lại không thể. Chúng ta lại đi lường gạt hay một việc đê hèn phản bội người khác cho trống giàu. Rồi nhìn thẳng vào mặt vợ. Từ giày chúng ta phải nhớ... trân hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong con đường thẳng, trong con đường gai go của nghĩa vụ và... Mộng xuân ôm trầm lấy chồng và yêu là tha thứ. Mai Phong liền cầm 3 bức thư tuyệt mạnh dơ lên mà hỏi, bây giờ không cần dùng đến những thứ này nữa chứ. Mộng xuân vội vàng trồm lấy, rằng lấy, xé nát ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Đứa con hạnh phúc của tác giả Lê Văn Trương. À, thực sự thì với cái... Giai đoạn và thời điểm mà tác giả Lê Văn Trương viết nên cái tác phẩm tiểu thuyết này Thì có thể nói là cái tầm nhìn cũng như là cái tư duy về nhân sinh quan của tác giả Thật sự là rất tuyệt vời Và đúng như là chúng ta đã được nghe từ tập đầu tiên Tiểu thuyết của tác giả Lê Văn Trương chính là tiểu thuyết luân lý Trong các tác phẩm luôn luôn có một bài học Khiến cho mỗi người đọc đều có những cảm nhận riêng của mình Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo